Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Thế cụ ốm thế nào hả cô? Nặng hay nhẹ? Cảm sơ sơ thôi anh ạ Mạo ân cần tiếp Vâng sáng nào cụ cũng phải dậy sớm quá Dầm sương giãi nắng như thế thì bị cảm cũng là chuyện thường à, Cô nhớ thừa với cụ là tôi có nhờ hỏi thăm nhé Mạo nói chuyện vớ vẩn thêm một lúc nữa Rồi trả tiền không mặc cả và hân hoan tử giã Đi khoảng mấy chục thước, Mạo sực nhớ ra một điều quan trọng Vội quay ngoắt lại, chạy theo Dung và hỏi Rõ thật lú gan lú ruột, quên không hỏi thế, thế tên cô là gì nhé Dung buồn cười vì dáng điệu ngây ngô của Mạo Nhưng ngay sau đó lại tội nghiệp Vì thấy Mạo hồng học thở như người vừa chạy đua một quãng đường dài Nàng chớp mắt đáp Tôi tên là Dung Anh lại ra đây lấy sao nhé Đúng 5 giờ tôi có mặt Mạo gật đầu chào một lần nữa Rồi quay đi Gánh rau hôm nay nhẹ tênh trên vai Mạo vừa bước nhanh Vừa huyết xáo một bản quân hành rộn rã Gã này dãy định sẽ xin Y sĩ tiểu đoàn vài viên thuốc cảm Làm quà tặng dung sáng mai Nhưng ngay sau đó Gã bật cười lắc đầu Vì thấy ý nghĩ đó thật ngu dạng Bởi nếu bà cụ khỏi mệnh Thì Mạo đâu còn cơ hội gặp dung Gã đang mong cho bà cụ ốm thật lâu Hoặc nếu chết luôn được thì lại càng tốt Cho nên nếu mà phải cho thuốc Thì chỉ nên cho thuốc độc là tiện hơn cả Những buổi gặp gỡ đều đặn với Dung Làm lòng Mạo đổi khác Đời bỗng dưng vui Ngồi nấu bếp, bổ củi, sách nước Mạo cứ cười cười vu vơ Đôi khi làm nhảm nói một mình Sáng sáng Mạo thức dậy thật sớm Đi tìm nguồn sinh lực cho cuộc sống nhàm chán Thằng Bình Người cùng nấu bếp với Mạo Lúc này xem chừng càng ngày càng lười Bởi đêm nào cũng thức thật khuya Lên lén đọc đi đọc lại Cuốn tiểu thuyết cậu chó của Trần Đức Lai Mà nó thuê lại của một đồng chí Trong ban chỉ huy tiểu đoàn Có hôm 3-4 giờ sáng Bình mới đi ngủ Thành ra khi đồng hồ báo thức reo Mạo lay thế nào nó cũng không dậy nổi Nhưng Mạo yêu đời đầm ra dễ tính Gã bảo thằng bạn Tớ thấy dạo này cậu lười bó mẹ Thôi thế này Chỗ anh em cả Từ nay tớ đi mua rau Rồi về nấu cơm sáng Cậu thích ngủ muộn Tớ để cho cậu thổi cơm chiều Nhất trí không Bình chố mắt nhìn mạo ngạc nhiên Và run run cảm động Vì tình bạn cao quý Hiếm thấy ở mạng Đối với Bình Không có cái khổ nào sánh bằng việc Thức dậy sớm kia trong rừng ngủ bờ ngủ bụi thì chả nói làm gì. Bây giờ về thành tiếp thu được giường êm nệm ấm mà mới 3 4 giờ đã phải nghe đồng hồ báo thức. hung bình chỉ muốn tiện tay đập tan cái đồng hồ mất dạy đó ra thành trăm mảnh. Gã bả mặn. Thế thì còn gì bằng. Thú thật với cậu cái khoản dậy sớm là tớ chán nhất. Cộng có nằm tốt như thế thì tớ đổ ơn lắm. Thật ra thì Mạo có tốt lành gì đâu Chẳng qua gã cần nhiều thì giờ riêng tư để nghĩ đến Dung Để tự chăm lo nhan sắc Và nhất là để đi gặp Dung một mình mỗi buổi sáng Mạo giấu kín chuyện mua rau của Dung Vì sợ thằng Bình tò mò đòi đi theo Thậm chí Mạo còn định kiếm tiểu thuyết lãng mạn về cho Bình đọc Để Bình đừng dậy sớm phá giấc mộng của Mạo Mạo mưa mộng rất nhiều Tưởng tượng ra những viễn ảnh xa xôi Như trong chuyện thần tiên Mà Mạo hy vọng cũng phải Bởi càng ngày Mạo càng thấy Dung thật là dịu dàng và khiêm tốn Nàng lại hay gợi chuyện Và cái miệng xinh xinh của nàng lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười chào đón Mạo Đôi khi Mạo thoáng nhớ đến người yêu đầu đời ở Hà Nam Ninh Và lát đầu khi nảy ra ý định so sánh người tình của mình với Dung Thật là nghiên trùng diệu vợi Những đổi thay của Mạo không qua khỏi cặp mắt của thằng Bình, dù rằng Bình không hề chủ tâm theo dõi. Nó thấy Mạo trải chuốt, tóc hớt tỉa lia lia, thay quần áo thường xuyên và nhất là tắm nhiều hơn trước. Không có người yêu thì việc gì phải tắm một tuần tới hai lần. Bình tự hỏi và bắt đầu nhìn Mạo soi mói. Đã thế, nhờ tiền bòn rút của hậu cần, Mạo lại sắm cả đồng hồ, bút máy và kính mát, ba thứ bảo vật tượng trưng cho lối sống phồn vinh mà phần lớn bộ đội đều khao khát khi mới về thành. Mao xuống tận được. Đường... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net